Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên tác giả Vong Ngự. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1071 Ban Hàng Chi Đề. Vài tên luyện khí kỳ hoặc là tu sĩ gia tộc nhỏ hoặc là tán tu trước mắt gặp phải vẻ thần bí của hạng lập như vậy cả đám không dám vòng đồng, phải biết rằng có thể làm cho tất cả bọn họ nhìn không ra tu vi, thì tự nhiên người này ít nhất tám chín phần cũng là ngoài kết đăng, loại cao dài tu sĩ như vậy sẽ không để ý gì đến bọn họ tu sĩ luyện khí kỳ. vì vậy bọn họ cũng chỉ là nhìn mặt mà hành sự mà thôi, không ai dám liếc mắt tới người bên cạnh để nói chuyện. giờ phút này mỗi người ai cũng thật là căng thẳng. hạng lập hỏi ra được vị trí. Sau đó thần sắc họa hoạn, nhưng bỗng nhiên áo bào phất lên một cái, mấy đạo thành mang chợt lóe bắn ra, hướng vào mắt của một người. Tên tu sĩ luyện khí kỳ này không kịp là lên tiếng nào, mà thân người ngã quỷ, không có chút kháng cự nào. Hạng Lộc không nói lời nào khoát tay một cái, tùm lấy người này tới gần, nằm ngón tay, bắt lấy đầu của người này, thành mang chớp động không thôi. Không lâu sau, hào quang trên tay chợt tắt. Người này xuôi theo tay, ngã xuống đất. Tiếp tục lâm vào trạng thái hồn mê. Còn Hạng Lập thì rút tay về. Tiến tới người khác, Cũng làm động tác như vậy. Chỉ sau một lúc, Hạng Lập đem mấy người làm một động tác giống nhau. Khi tới người cuối cùng, Thì cũng ném hắn xuống đất. Hạng Lập liếc mắt, nhìn họ một cái. Trong miệng thì thào vài câu nói. Đều hắn thật sự là người ác tâm, Thì đã đem những gã này giết chết hết rồi. Nếu cho các người biến mất, Thì thật sự là càng yên tâm Nhưng giờ chỉ xóa đi trí nhớ vừa rồi Của các ngươi Thì xem như các ngươi đã may mắn lắm rồi Nói xong lời này Hàng lộng ngẩng đầu lên nhìn phương hướng Thân hình nhón lên một cái Hóa thành một đào thanh hồng Vội vàng ly khai khỏi nơi này Một lúc lâu sau Mấy người này cũng đồng dạng tỉnh lại Vừa nhìn nhau Vừa nhớ lại chuyện gì đã xảy ra lời Này cũng không nhớ được việc gì Vì vậy cứ kêu la lên Còn việc gặp phải hàng lập Thì không còn chút ấn tượng gì. Những người này cũng không dám ở đây lâu, vội vàng ly khai bay đi. Ra khỏi núi, Hạng Lộc đã sớm nghiên cứu mấy vàng dằm ở gần đây, rồi bắt đầu phi độn chậm lại. Sau đó đem thần thức, dò xét cái ngọc dạng màu trắng. Không biết qua bao lâu, Hạng Lộc khẽ thở dài, đem ngọc dạng thu lại, mắt lồi ra vẻ trầm ngâm, im lặng không nói. Trong ngọc dạng, tư liệu phân làm hai bộ, một phần là giới thiệu liên linh thông đạo. Một loại phương pháp bố trí đại trận cực kỳ thần diệu, được tu sĩ linh giới dùng để mở nghịch linh thông đạo. Pháp trận này tự nhiên, thâm hạo không cần nói. Chỉ là số lượng linh thạch cần, toàn là linh thạch định dai. Hơn nữa, số lượng cần thiết, càng làm cho hạng lập sau khi xem xong, bị dọa một trận hết hồn, hoàn toàn hết chỗ nói. Chẳng qua phương pháp lập trận này, thật sự không thích hợp cho nhân giới sử dụng. Nếu như mà thật sự bỏ công sức ra để nghiên cứu, thì có lẽ cũng thu hoạch được ít nhiều. Nếu vậy, cứ dùng để nghiên cứu đi. Còn phần tư liệu khác được nhân giờ nhắc tới, đó chính là giải thích rõ ràng về không gian tiết điểm. Không chỉ giải thích rõ ràng về không gian tiết điểm, điều quan trọng hơn, nó còn chỉ ra hơn 10 chỗ có không gian tiết điểm một cách thật rõ ràng. Có thể thấy, những nơi mà nàng cho biết rất rõ ràng. So ra tốt hơn nhiều với những gì mà hướng chi lệ cho biết, bởi nó chỉ có mấy chỗ mà thôi. Hàng Lập ở trong đồn quan kinh ngạc suy nghĩ một chút. Sau khi kinh ngạc suy nghĩ trầm chốc lát, Hàng rút cuộc khẽ nhất khóe miệng, lại trầm tư tự đánh giá. Mặc kệ là bên trong ngọc dạng này có bao nhiêu điều trọng yếu, hiện tại điều cần làm trước hết, đó là làm sao tu luyện để tiến tới Nguyên Anh Hậu Kỳ càng sớm càng tốt. Nếu như theo những thông tin từ việc tìm hiểu không gian tiết điểm, thì cần phải tiến tới hóa thần sơ kỳ thì mới làm được. Còn nếu như chỉ là Nguyên Anh Hậu Kỳ mà làm, thì thật sự khi ở trong không gian tiết điểm thì sẽ không chịu được áp lực lớn như vậy. Nếu như không chú ý tới điểm này mà chưa tiến tới hóa thần kỳ, tu sĩ tiến vào trong tiết điểm lập tức sẽ bị cách giới đem Nguyên Anh tiêu diệt ngay. Hiện tại, hắn đã có trong tay bồi anh Đan, dùng để giải trừ phong hồn chú. Đúng ra... Hắn cần phải quay trở về Thiên Nam, nhưng để giải trừ đi cấm chế của Phong Hồn chủ, cần phải luyện chế ra một loại phụ trợ đang dược thì mới có khả năng ra tay giải trừ cấm chú kia. Mà muốn làm được việc này thì cần phải có một loại phụ trợ linh dược gọi là Huyền băng đan, là cùng loại với tuyết phách hoàng, có thuộc tính băng hàn đang dược. Tất nhiên, hai loại đang dược này hoàn toàn khác nhau. Chủ tài liệu của Huyền băng đan là một loại tài liệu được gọi là Huyền băng hoa coi nó làm chủ thì mới luyện chế ra được loại đan dược này. Huyện băng hoa, mặc dù trân quý dị thường, nhưng không phải là không thể tìm được ở nhân giới. Nhưng chỉ có một phiền toái, đó là nó chỉ sinh sống ở những nơi vạn năm huyền băng mà thôi. Ngoài ra, nếu như lấy nó ra khỏi huyền băng, thì nó sẽ hóa thành nước và hiệu lực dược tính của nó cũng sẽ biến mất. Vì vậy, không có được biện pháp bảo tồn nào hữu hiệu, cho nên loại hoa này là loại khó có được bằng hàng thuộc tính linh dược. Trên thực tế, cũng chỉ có vài tu tiên môn sinh sống ở nơi băng hàng nhiều năm mới có được mà thôi. Ngay cả đấu giá hội Đại Tấn cũng không thấy xuất hiện. Do loại đan dược này chỉ có thể dùng để tẩy rửa đi cấm chế của phong hồn chú. Cho dù là kiền lão ma cũng không có loại đan dược này bên mình. Tất nhiên, bên trong âm la thông có được loại đan dược này, nhưng mà số lượng rất ít. Còn hàng lập, mặc dù tự tin có thần thông kinh người, Nhưng cũng không cơ ý mạo hiểm xông vào tổng đàn ma đạo Đại Tông như vậy. Không nói mà tù bên trong, chỉ cần có người thi triển ra Đại Câm Chế, hắn chắc chắn cũng không thể nào một mình vượt qua được. Dù sao Đại Trần không có ai chủ trì và Pháp Trần có người thao túng, đó là cách biệt một trời một vực. Dựa theo phương pháp điều chế hàng băng đan thì cũng có loại linh dược khác, có băng hàng thuộc tính thay thế, nhưng khi điều phối thành huyền băng đan thì dược tính lại giảm xuống rất nhiều vì vậy sau khi tính toán mọi chuyện ổn thỏa, hàng lập tính toán cần phải chạy tới một nơi cực hàng. cho nên lúc trước khi ở cồn gồ sơn, hắn liền hỏi thăm bạch giao di đề cập đến việc muốn đi bắt cực cùng một chuyến tiểu cực cung. thân ở bắc minh băng đạo chi địa là một nơi tiếng tam lượng lợi, đó là một nơi thiên hàng. có thể nói ở tiểu cực cung các vị tu sĩ đó nhất định dễ dàng tìm được huyền băng hoa. hơn nữa ngoài trừ việc này ra Trong lòng hắn còn có băn khoăn, là không biết từ chỗ này còn có thể may mắn tìm ra được tin tức của Thái Dương tinh hỏa hay không. Dù sao tông môn này cũng đã tồn tại ở nơi băng hàng này nhiều năm như vậy. Cho dù không giữ Thái Dương tinh hỏa, thì chắc cũng là biết một chút tin tức về nó. Đương nhiên, hiện tại hàng lập sẽ không lập tức đi tới Bắc Minh Đạo, mà cần phải tiêu hóa hết các việc mới xảy ra ở Cô Ngô Sơn trước. Hơn nữa, về đề an toàn. Trước hết hắn còn cần phải chuẩn bị một số việc khác, xem ra trước mắt chắc chắn là phải ẩn cư một vài năm, nếu không thì không được. Trong lòng suy nghĩ tính toán hồi lâu, cuối cùng Hàng Lập cũng quyết định. Lúc này liền thay đổi phương hướng, chuyển sang hướng bắc phi đồn mà đi, một đường, thẳng tiến đến phương bắc, sau khi đi qua hơn mười châu, cuối cùng cũng đi tới một xương quần. Nơi này, mặc dù không tính là đại tấn phía bắc châu quần, nhưng thật ra... Cũng không xa biệt mấy, bởi vì nơi đây khắp nơi, đầy trời đều là băng tuyết trắng, có thể nói hết bài tám phần là nằm trong vùng sương mù đầy tuyết trắng. Ở đây với điều kiện như vậy, có thể nói là một nơi hy hữu của nhân giới. Nơi này linh sơn, linh mạch cũng không nhiều, đồng thời phẩm chất cũng không tốt, thực không thể nào so sánh với nơi hắn ở, cho nên các tông môn tu sĩ thế lực của Đại Tấn cũng ít triển khai, mở rộng phạm vi tới nơi này. Nhưng ở nơi đây lại tập trung rất nhiều các tiểu thế gia cùng với tán tu. Sơn quận này có hoàn cảnh khí hậu khắc nghiệt, nhưng địa vực lại cực kỳ rộng lớn. Nếu lấy 26 quận có diện tích lớn nhất, thì nó được xếp vào hàng thứ 5. Ngoài ra, nơi này còn sản sinh các loại linh dược thuộc tính bằng hàng rất nổi tiếng. Đại bộ phận tu sĩ ở chỗ này cũng đều chọn các loại công pháp băng hàng thuộc tính làm công pháp chính. Có thể nói phần lớn các tu sĩ chọn nơi này để tu luyện các loại âm hàng công pháp thì rất tốt, vì có thể mượn dụng băng hàng khí nơi đây để tăng tiến tu vi. Đương nhiên, nếu như các tu sĩ nơi này cùng với các tu sĩ có các loại thuộc tính công pháp khác nhau tranh đấu, thì có thể khẳng định bằng họ chiếm tiện nghi không ít. Vô luận là thiên nam hay là loạn tinh hải, phần lớn bốn mùa khắp nơi đều như mùa xuân, địa phương như bàn thiên tuyết địa chỗ này. Thật đúng là ít có đi qua. Chẳng qua, hạng lập do đã tu luyện tới cảnh giới này, thì tự nhiên thân thể cũng đã sớm không chú ý tới nơi giá lạnh như ở đây. Mặc dù đối đầu với một nơi đầy trời tuyết phụ, trong lòng cảm thấy quảng hiu, liên tiếp mấy ngày đường đi cũng không thấy ai. Trên đường đi cũng gặp phải một ít tu sĩ khác, nhưng thấy tù vị của hạng lập như vậy liền từ phía xa mà phi đồn đi trong nháy mắt. Căn bản không muốn bị phát giác. Bảy bảy cứ như vậy đến ngày thứ năm cuối cùng Hàn lộc cũng tới được một vùng núi non hoang vu hiểm trở. Đáp xuống nơi này, linh mạch nơi này không lớn lắm, nhưng phẩm chất thì có thể xem như là linh mạch khá. Hàn Lập phiêu phù phía trên ngọn núi, cảm ứng được nơi này linh khí dày đặc, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lập tức hừ lạnh một tiếng, rồi xuất ra một cổ khí thế cường đại, theo người từ trên cao phóng xuống, lập tức Đem tất cả ngọn núi này bao vây, khí thế sinh ra thật là lớn, trầm nháy mắt, làm cho tất cả các loài cây cỏ đều nằm đạp xuống. Có một ít phi cầm nhỏ và tiểu thú, thậm chí đều đã ngạ quỷ, trở nên hồn mê, bất tỉnh. Còn các tù sĩ khác đang tu luyện trong núi này, nhất thời đều đại loạn. Những người tu vi thấp thì cảm thấy như có vật gì đó cực nặng đè lên, còn ai có tu vi cao hơn thì cũng thấy khó thở dẫu như bị ai đó hạ cầm che xuống, tất cả đều kinh hãi, kêu la khắp nơi. Liên tiếp sau đó có ba đạo quang hoa từ trong núi đồng thời bắn nhành ra, hướng thẳng tới phía hàng lập mà bay tới. Lúc này thành quang hồ thân quanh người hàng lập chợt loé, gương mặt bỗng nhiên mơ hồ biến hào, rồi biến thành một lão giả mặt dê, râu dài, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Lúc này do có linh quang quanh thân chớp đồng. Nên hạng lập cũng không sợ Mấy tên tu sĩ bay tới nơi này thấy điều gì Quảng hòa trước mắt chợt tắt Hai gã hát bào lão giả Một gã đại hán áo bào cho Xuất hiện trước mặt hàng lập Đại hán thoạt nhìn ít tuổi hơn bay phía trước Hai lão giả bay đằng sau đôi lông mày hàng lập nhướng lên Cảm thấy có chút kỳ quái Bởi vì đại hán này Có thù vi là kết đăng trung kỳ Còn hai lão giả chỉ là chút cơ hậu kỳ mà thôi Nhưng công pháp có chút giống nhau dường như là có chút quan hệ. Không chờ hàng lập mở miệng, đại hang áo bào liền kinh sợ, dùng thần thức hướng hàng lập đảo qua một cái, lập tức sắc mặt đại biến, vẻ mặt đang rất giận dữ liền tan biến ngay, rồi liền hiện hiện ra vẻ mặt tươi cười. Vạn bối là lý trùng khiêm, là tổng trưởng của lý gia ở ngọn núi tuyết liên phong này. Không biết tiền bối đến nơi đây có gì phân phó, vạn bối nhất định sẽ hết sức làm theo. Người này kính cận gì thường. Đồng thời hai mắt vừa nhìn thấy bộ dạng tướng mạo hung ác mà Hàn Lập biến ảo thành, trong lòng không khỏi bất an lo sợ. "Lão phu không cần quả ngươi là lý do các ngươi có tài quả ngọn núi này hay không. Bây giờ lập tức rút toàn bộ đi khỏi nơi này cho ta, ta cho người thời gian nửa ngày để chuẩn bị, sau đó ta sẽ đến tiếp nhận nơi này." Hàn Lập miệng tuôn ra một giọng khàn khàn, bằng hàng lạnh thấu xương, dường như còn lạnh gấp ba lần so với cơn gió lạnh mới thổi qua. Chương 1072, Hóa Đàn. Đại Hán vừa nghe xong lời này, trong lòng trầm xuống nhưng không hề lộ ra sắc giận, ngược lại cười giải thích. "Tiền Bối, lý do chúng ta định cư nơi đây chính là do Long Tiền Bối chính miệng đáp ứng. Tiền Bối muốn thì cứ tự nhiên, nhưng bất quá, vạn Bối trước tiên phải thần trì cho Long Tiền Bối một tiếng. Long Tiền Bối Người muốn dùng người này để đe dọa ta sao? Bất kể là kẻ nào, nếu cảm thấy không phục, thì có thể tới tìm ta. Ta tùy thời có thể phụng bồi. Nhưng nửa ngày sau, nếu ngọn đuối này còn có người, thì đừng trách lão Phu, tầm ngoan thủ lạc. Hàng Lập hai mắt quét xuống, sắc mặt âm trầm nói. Đại Hán sắc mặt đại biến, còn muốn nói thêm điều gì? Xong Hàng Lập căn bạn không muốn nhiều lời. Tay áo bào phất một cái, nhất thời một cổ kình phong trong tay áo ào, ào tuôn ra đại háng cả kinh hộ thể lên quang quanh người chợt lóe chỉ cảm thấy một cổ thật lớn lên áp ảo đến nguyên bản lời nói ra đến cửa miệng nhưng lại bị một cổ áp lực thật lớn ngạnh bước trở về về phần hai lão giả còn lại dựa vào pháp khí mới có thể bay lên không căn bản ngay cả vòng phòng hộ cũng không kịp mở ra đã bị kình phòng này quét đến cả người quay tròn một trận thân mình lảo đảo dưới áp lực cường đại Hai người này tự nhiên muốn thi pháp bảo vệ chính mình, nhưng thân bị hạm trong kình phong, pháp lực bản thân hơn phân nửa, không thể nào dùng một cách quỷ dị, dường như bị người ta trực tiếp thi triển cầm chế trên người. Lần này, hai lão giả thật sự hồn viến lên mây. Cũng may, kình phong trong nháy mắt, liền tán loạn biến mất. Đến khi hai lão giả một lần nữa ổn định thân hình, mặt đã cắt không còn giọt máu, nhìn về phía trước, bỗng nhiên phát hiện xa xa, yên ắn. Hàng lập thế nhưng không biết khi nào đã biến mất vô ảnh vô tung. Lão tổ, người nọ là khi nào thị? Một lão giả mặc áo hắc bào sau một hồi kinh hồn tán đợm, hướng đại hán áo bào cho, muốn hỏi thăm một chút. Lệnh mọi người trong tộc, lập tức thu dọn đồ đạc, nội trong hai canh giờ, phải lập tức rời khỏi nơi đây. Đại hán sắc mặt khó coi dị thường, hít sâu một hơi, hắn động dạng cũng không phát hiện hàng lập đã biến mất khi nào. Cái gì? Thật sự phải liệt khai tuyết liền phòng sao? Lý do chúng ta lúc trước phải rất vất vả đánh bại tuyết liên thất hữu mới chiếm cứ được khu linh mạch này. Đến bây giờ còn chưa quá trọng năm, hơn nữa người này bá đạo nga ngược, lòng tiền bối chắc chắn sẽ không ngồi yên để mặt đâu. Một gà hát bào thất thanh nói, lão già còn lại mặc dù im lặng không nói chuyện, nhưng vẻ mặt do dự, xem ra cơ nghiệp thật vất vả mới có được, khiến hắn động dàng liên tiếc vứt bỏ dễ dàng như vậy. <cười> các ngươi thật là hồ đồ, người này tu vi sâu không lường được, dám dựa thanh thiên bạch nhật, hoành hành bá đạo như vậy, khẳng định có tiền vốn để dựa vào. Linh áp của hắn ta cảm thấy so với lòng tiền bối còn cường đại hơn, chỉ sợ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Tu sĩ thần thông đến bậc này, lòng tiền bối, cho dù bình thường cùng chúng ta có chút quan hệ sâu xa, khẳng định cũng sẽ giả cầm vờ điếc, làm sao vì một cái lý gia nhỏ nhoi, xúc đầu lộ diện. Hơn nữa người này tuy rằng bá đạo, nhưng cuối cùng vẫn cho thời gian để chúng ta rời đi. Để quý không phân biệt trắng đen, động loạt đen toàn bộ chúng ta diệt xác người cho là sẽ ai dám vì chúng ta xuất đầu. Chớ quên, tù tiền giới nguyên bản chính là nơi cường giả vì tôn. Năm đó, chúng ta chiếm cứ núi này, cũng bởi vì thực lực so với tuyết liên thất hữu cường đại hơn một chút, mới có thể được các thế lực khác thừa nhận. Chỉ cần chúng ta Trung tâm đệ tự lý gia thường tồn, cùng lắm thì đi tìm một tòa linh sơn khác là được rồi, còn hơn so với ngành kháng một gã nguyên anh tu sĩ, tự tìm tai họa diệt tộc. Đại hạng áo bảo cho, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hướng hai tên tiểu bối, giao huấn một trận. Hai tên lão giả lúc này, mới như từ trong mộng tỉnh dậy, liên tục gật đầu. Lập tức, ba người liền phi đồn xuống phi dưới, lóe lên rồi lướt vào trong núi, biến mất không thấy bóng dáng sau thời gian chừng ăn xong một bữa cơm, núi này bỗng xôn xao hàng lên. một đám người hoặc chạy vội trên mặt đất, hoặc ngự khí bay lên không. ở trong núi lớn nhỏ lầu cát, đồng phủ sơn đào, mọi người mặc đều mang vẻ kinh hoàng. nhưng cuối cùng hành động coi như đâu vào đấy cũng không có hỗn loạn nhiều lắm. một thời thần sau, hai đội tu sĩ chia làm hai đường từ không trung cùng mặt đất chậm rãi rút lui khỏi núi, ước chừng khoảng hai ba trăm người. Phần lớn trong đó là tu sĩ luyện khí kỳ, có thể ngự khí phi hành, chẳng qua chỉ hơn 20 người mà thôi. Tốc độ của đoàn người cũng không chậm, trầm nhái mắt, rút lui khỏi núi này, hướng thẳng núi non bên ngoài mà đi. Những người này hành động lớn như vậy, hiển nhiên, đều làm cho các thế lực phụ cần phát hiện, mỗi người đều vô cùng kinh ngạc, phái người lại chỗ này điều tra tin tức. Lý gia cũng không phải cố kỳ, trực tiếp thẳng nhiên thông báo toàn bộ chi tiết. Các tu sĩ đó vừa nghe, Tuyết Liên Sơn lại bị một vị nguyên anh tu sĩ cường chiếm, một đám kinh hại, bởi vàng phản hồi tông môn nhằm thương lượng đối sách. Tiền bối cao nhân đột nhiên đến nơi này đối với bọn họ mà nói, thật sự là một chuyện hỏa phúc khó lường. Nhưng từ hành động đối phương mạnh mẽ, chìm cư Tuyết Liên Sơn mà nói, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngay khi tại phụ cần các thế lực tu sĩ, mỗi người đều kinh hại đạm chiến bề dọa cho một trận gà bay chó sủa, thì Hàng Lập lại vội thành vội tức xuất hiện trên khối cử thạch ở đỉnh núi Tuyết Liên Sơn, đem thần thức của mình thả ra, cẩn thận kiểm tra trong núi này còn hay không tu sĩ ẩn đấp. Kết quả sau chốc lát, hắn một lần nữa mở đôi mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không nói một lời, Hàng Lập vừa lật bàn tay, một đống trần kỳ trận pháp xuất hiện trong tay sau đó thần hình hắn duẩn lên một cái, hóa thành một đào thanh hồng về quanh núi, bay nhanh vờn quanh một vòng. một lát sau lại một lần nữa phản hồi trên đỉnh núi. trần kỳ trần bàn trong tay đều đã không còn sót lại thứ gì. nhưng vào lúc này bỗng nhiên từ phía dần lên vô số cột sương mù, trong phút chốc đã đem cả tòa linh sơn bao phủ vào bên trong, nơi nơi trắng xóa một mảnh. nhìn phát trận trước mắt đang hình thành cơ chế. Hàng lọc gật đầu, bộ pháp trận này hắn lấy được từ trong túi trữ vật của kiền lão ma, xem ra là một phần của cao dài khí cụ bài trận đối phó với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là kết đăng kỳ tu sĩ lầm bước vào bên trong, thoát thân cũng là đại phí chắc chở Hơn nửa hắn cũng chưa ngừng tay, lại tháo túi linh thú bên hông, tùy tay ném vào dự không trung, hai tay bắt lấy pháp quyết, hướng lên không trung điểm một cái. Trong đó hỗn loạn hơn 10 con rết trắng như tuyết, mang theo hai cánh vô cùng dự tận, chính là lục giật sương công. Những con rết này từ trong túi bay ra, về quanh đỉnh đầu hàng lập, xoay vòng một trần, trong miệng vang lên tiếng kêu nhỏ nhỏ có vẻ vui sướng dị thường. Hàng lập thấy vậy liền mỉm cười. Xem ra, nơi đây thời tiết ban hàng, từ hồ làm cho linh trùng này rất hưng phấn. Lúc này thần niềm hắn di động, 12 con lục giật sương công. Lập tức hướng bốn phía sương mù tản ra, chầm chớp mắt, biến mất vào trong đó không thể bóng dáng. Có ảo trận này, cùng 12 con lục dược sương công, tương đường kết đăng kỳ tu sĩ ẩn nấp, như vậy thì cho dù nguyên anh sơ kỳ tu sĩ muốn xâm nhập, cũng không dễ dàng. Chuẩn bị phòng ngừa xong xuôi, hàng lộc không hề trì hoạn, dùng linh mục thần thông tìm nơi linh khí nồng đậm nhất trên núi, sau đó dừng thổ đồn thuật tiến vào bên trong. Mở ra một cái không gian nhất định, rồi đem thiên cơ phụ kia phóng ra, nhẹ nhàng đem phụ này đặt vào trong đồng. Hạng lập trước tiên đem Linh Trùng cùng Linh Thú an bài thỏa đáng, liền tiếng nhập vào trong mật thất, bế quan khoanh chân ngồi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu tiến hành nhập định. Hắn nhập định ước chừng một ngày đêm, đến khi hạng lập mở mắt, thần sắc lạnh nhạt thong dong, cõi lòng bình tĩnh không hề gần sóng, tay vỗ vào túi trữ vật trên eo. Một bình hồi lô màu son liền xuất hiện trên tay. Một viên thuốc bằng ngón cái được đổ ra, màu xanh biếc, hương khí sực nức, Chính là mục tiêu chủ yếu của Hạng Lập trong chuyến đi cùng Ngô Sơn, Bồi Anh đang Theo dư lời của lão giả họ Phú của cựu U Tông, luyện hóa đan này cần tối thiểu là nửa năm. Hạng Lập hiển nhiên sẽ không tiếp tục kéo dài thời gian. Có thể sớm đem đan này luyện hóa, đối với tu luyện sau này. Cũng như đối phó với địch nhân, tự nhiên thuận lợi hơn nhiều. Hả miệng, đem viên đan dược xanh biết nuốt vào trong bụng. Hàng lập nhất thời cảm thấy như đút vào một đoàn khí lạnh. Nhưng sau đó cảm giác nóng bức, nhẹ nhẹ bắt đầu phát ra. Hàng lập không dám chậm trễ, đem hồ lô thu lại. Sau đó nhắm hai mắt, hai tay bắt đầu niệm chú, lại tiếp tục nhập định. Mà giờ khác này, nếu có tu sĩ khác xem xét tình hình trong cơ thể hàng lập, Sẽ phát hiện nguyên anh cao hai tất trong người hàng lập, bây giờ đang mở hai mắt, há miệng phùng ra một đám anh hỏa màu xanh, đềm đàn nhược xanh biếc kia vây vào bên trong, đang từ từ luyện hóa. Dạng mật thất lặng ngắt như tờ, giống như không hề có người. Thời gian lũ lượt trôi qua, bất tri bất giác, đã là nửa năm. Trong mật thất thủy chung vẫn duy trì im lặng, nhưng bên ngoài tuyết liên sơn, trước sau có ba người từng đến đây. Đầu tiên là một gã tu sĩ phụ cần, có thực lực kết đăng kỳ, rồi một gã cao dài tán tu, từ địa phương khác Mộ danh mà đến, ngay cả một ngân bào lão giả từ phụ thần thông, cũng một mình tới bái phỏng một lần. Người này cũng là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ duy nhất từng tới đây. Nhưng vô luận là người nào, vừa thấy trăm dặm chung quanh mình mông không cùng sương mù, lại hồi lớn vài tiếng không có kết quả, chỉ đành bất đắc dị phản hồi. Tên ngân bào lão già kia, nhưng thật ra cảm thấy không phục, từng xông vào sương mù một lần. Kết quả chính là trong một thời gian ngắn ngủi, vàng lên tiếng côn trùng nhọn sắc, rồi y buộc phải lui ra. Cảnh tay cụ y đã trở nên trong suốt, bị một tầng hàng băng bao phủ. Mặc dù không có cái gì tổn thất, song vị này cũng không dám tiếp tục đồn vào cơm chế. Chỉ có thể cảm thán một tiếng rồi rời đi, bởi vì hắn rất rõ ràng. Đối phương trong pháp trận bày ra linh trùng lợi hại như vậy, hiện nhiên là không muốn đón khách nhân. Hơn nội trận đó cũng đủ chứng minh, đối phương là nguyên anh tu sĩ có thần thông hơn xa so với mình, nên y cũng không dám làm chuyện ngu xuẩn, chọc giận đối phương. Không bao lâu sau, lấy tuyết linh sơn làm trung tâm, trong phạm vi 10 vàng dặm, các thế lực tu sĩ lớn nhỏ đều biết tuyết linh sơn có một vị tiền bối cao nhân, thần thông to lớn. Vị lâm tiền bối liên tục sừng bá nơi đây mấy trăm năm, từ hồ cũng không dám treo chọc. Kể từ đó, tất cả thế lực đều thấp thỏm lo âu. Tuyết liền sơn mấy ngàn dặm chung quanh đều trở thành vùng đất cấm. Tất cả tu sĩ từ nay về sau đều đất ít qua đây, sợ sẽ quấy những vị tiền bối cao nhân thành tu. Do đó sẽ treo chọc phải đại phiền toái. Cũng may là hơn nửa năm trôi qua, tuyết liền sơn thủy chung vẫn duy trì im lặng vì cao nhân này từ hồ không thích nhúng tay vào chuyện tình nơi đây. Điều này làm cho các thế lực khác, vốn như ngồi trên đống lửa, cũng hơi chút thở dài, nhẹ nhõm đi không ít. Nhưng một ngày không ai biết, hạng lập vốn đang ở trong mật thất bế quan, cuối cùng cũng luyện hóa xong bồi anh đang. Hắn mở mắt, trên mặt ánh huỳnh quang chấp lệ, bộ dạng tu vi đã có đột phá. Chương 1073, Mật thất luyện bảo Hàng lập chậm rãi đứng dậy, lập bàn tay, một đoàn thanh mang hiện lên, sau đó thanh mang ngưng tụ lại, áp súc trong nháy mắt thành một quang cầu lớn chừng quả trứng chiên. Mặt trên quang cầu, ánh sáng chấp lệ, phản phất như thật thể. Xem ra, Nguyên Anh sau khi lớn mạnh, pháp lực cũng đã gia tăng không ít. Hàng lập nhìn chầm chầm quả cầu linh lực tinh thuần trong tay, miệng lập bập nói. Bàn tay Hàng lập vung lên, quang cầu liền tiêu thất tán loạn. Tiếp đó, hắn vỗ lên thiên linh cái của chính mình. Nhất thời một đoàn thanh khí từ phía trên bắn ra, xoay một vòng, rồi hóa thành một đứa trẻ sơ sinh, có nét mặt giống hắn. Chính là Nguyên Anh nguyên bản cao hai tấc, sau nửa năm, này lại lớn thêm nửa tấc, Không chỉ vậy, thân thể Nguyên Anh rõ ràng so với lúc trước, được ngừng cố hơn rất nhiều. Mà hai tay Nguyên Anh ôm một tiểu đỉnh màu xanh, trên đầu lại có một phù triện màu xanh biếc bay vòng quanh, tứ phía Có hơn mười khẩu tú hoa phì châm rất nhỏ, phân thành kim thanh hai màu, bày búi chung quanh, thoạt nhìn cực kỳ đẹp mắt. nguyên Anh sau khi đi ra, tự hồ hưng phấn dị thường, bày quanh khắp nơi trong mật thất, chơi đùa hơn nửa canh giờ, mới tự hồ cảm thấy mệt mỏi. Một lần nữa bay trở về trong cơ thể hạng lập. Vốn hạng lập, hai mắt đang nhắm nghiền lại một lần nữa mở ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. nguyên trước khi dụng bồi anh đang, Lấy trình độ Nguyên Anh Chỉ có thể bên ngoài cơ thể hoạt động Chừng nửa canh giờ mà thôi Nếu kéo dài sẽ đại hao tổn Càng nguyên Nguyên Anh Nghe nói chờ tu vi tiến dài tây hóa thần hậu kỳ Nguyên Anh mới có thể chân chính Ngừng cố toàn hình Không cần e ngại dương cương chi phong của thế gian Có thể thoát ly thân thể Tùy ý hoạt động Đó cũng là ý trường lớn nhất Của tu sĩ tiến tới hóa thần hậu kỳ Khi phi thăng linh giới Bất quả hẳn pháp lực Mặc dù tin tiếng ngàn dằm Nhưng tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh Phong còn rất lâu. Chẳng qua kỳ quái, chính là trải qua tế luyện một phen bồi Anh Đăng. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng được, chính mình chỉ cần tỉnh tỏa khổ tu hơn trăm năm, liền có khả năng đem pháp lực tu luyện tới bước đột phá, tự hồ trong đó sẽ không vấp phải bên cạnh. Loại cảm giác kỳ dị này đối với Hạng Lập mà nói, tự nhiên là một việc vô cùng kinh hỉ. Hắn đem Nguyên Anh trở về chỗ cũ, rồi điều tiết khí tức biển hé ra, phun ra lượng đạo kim quang. Chúng quay vòng bay múa một trận, rồi biến thành hai thanh phi kiếm màu vàng, thoạt nhìn có chút ảm đạm, chính là hai thanh thanh trúc phong vân kiếm bị cổ ma lấy đi và ma hóa một thời gian ngắn. Tuy rằng linh tính của chúng vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nên cũng có thể biện cưỡng xuất ra cùng người tranh đấu. Nhưng nếu là tạo thành đại nguyên kiếm trận, tự hồ uy lực giảm mạnh, cho nên Hàng lập chuẩn bị bỏ chút thời gian tế luyện lại hai thanh phi kiếm một ven, làm cho uy lực của chúng hồi phục như cũ. Vì vậy, thần niệm của hắn vừa động, hai thanh phi kiếm bay đến trước mặt cách vài thước, huyền phù bất động. Tiếp đó, hắn hé miệng phùng ra một đoàn hỏa diễm màu xanh, phút chốc đem hai thanh phi kiếm này bao vây vào bên trong. Nhìn thanh diễm lập lè, tay áo hẳn lập phất một cái mấy cái bình nhỏ đã sớm chuẩn bị nhất nhất đổ ra buộc phấn, sắc nhập vào bên trong thanh niệm, chúng tỏa ra lên quang rực rỡ, cuối cùng tan ra, tụ trên phi kiếm. Hạng lập mắt khom chớp, trong chừng hai thanh phi kiếm, 10 ngón tay liên tục bắn ra pháp quyết, khống chế quá trình tế luyện. Tế luyện phi kiếm dặn co mất 3 ngày ba đêm, khiến sắc mặt hạng lập tái nhợt vô huyết. Sau khi miệng phồng ra, một đoàn máu huyết một hóa thành hai giác vào phi kiếm mới xong toàn bộ quá trình. Giờ phút này hai thanh thanh trúc vòng vần kiếm lại một lần nữa kim quang sáng lạn, mà khí còn sót lại đều bị luyện hóa không còn. Hạ Mộ đem hai thành phi kiếm thu vào trong cơ thể. hàng Lập liền nghỉ ngơi mất mấy ngày mới khôi phục một chút pháp lực. Cảm ứng được linh lực trong cơ thể tràn đầy, hàng Lập hơi cẩn nhắc, lục quang chợt lóe, một kiện mộc thước xanh biếc xuất hiện trong tay. Lấy tay vuốt về đường vân dị thường cổ xưa, trên mặt hắn lộ ra vẻ trầm ngâm. Không cần phải nói, vật ấy chính là bác Linh Xích Linh Bảo. Lúc trước, ở trong trấn mà tháp, Hạng Lộc cũng có xem qua thăm hảo của vật này. Từ hồ linh lực bình thường đối với bảo vật này, không có vẻ gì là khu sự được. Được những lúc ấy, bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn vẫn chưa thực sự nghiên cứu xác nhận việc này. Hiện giờ Hạng Lộc một tay, cầm bác Linh Xích. Năm ngón tay còn lại thành Quang lưu chuyện, bắt đầu hướng vào trong đó, chậm rãi quan chú linh lực. Quả nhiên, giống như trước đây, linh lực rõ ràng lưu động trong tay, nhưng xích vẫn không chút nào biến hóa, chỉ có mặt trên của bảo vật này phát ra linh quang mà thôi. Sau khi rót vào 1 phần 10 linh lực, vẫn thấy không có tác dụng. Hàn Lộc quyết đoán đem pháp lực thu hồi. Một lát sau, hắn đột nhiên nhấc tay, vươn một ngón tay ra, quang mang chớp động kìm cường cháo trong cơ thể hạng lộc bước ra một tia phật quang, phật quang đi ra nhập vào trong bát linh xích. lúc này vốn mộc xích không hề động đậy, nay hào quang nhoán lên một cái, một cổ thành quang theo một thước bắn ra, huyền phù trên không trung hóa thành một mảnh xanh biếc, chưa biết dường như là một bộ khẩu quyết. hạng lộc cả kinh ngân thần nhìn lại, quả nhiên là như vậy. chỉ nhìn vài lần, hắn liền thở dài ra một hơi. Từ hồ đã sớm đoán ra vài phần, Bác Linh Xích quả nhiên là Phật môn chi bảo, nên hẳn là phải dùng Phật quang mới thúc dục được bảo vật này, mà văn tự Phật quang hiện lộ chính là Bác Linh Xích thông bảo quyết, hàng lập tu luyện công pháp cho đến nay, vẫn lấy đạo môn công pháp là chính, kèm tu một ít mà môn bí thuật. Phật môn công pháp tu luyện chỉ có duy nhất Minh vườn quyết, nhưng pháp quyết này mặc dù là Phật môn công pháp, song lấy luyện thể là chính. Tu luyện gian nan cực kỳ, hơn nửa dịch kinh tẩy tụy, thống khổ, không phải người bình thường có thể chịu được. Hắn chẳng qua tu luyện đến tầng thứ hai mà thôi, căn bản không thể nào xuất ra cái gì gọi là Phật Quang. Chẳng qua Phật Quang trên kim quang cháo phi thường tràn đầy, chính là có thể dùng để tu luyện tầng thứ nhất thông bảo quyết của bác Linh Xích. Hạng lập tâm niệm như điện trong nháy mắt đã có quyết định. Bác Linh Xích, cho dù có thể mượn chút thần thông, Nhưng thân là thông thiên lên bạo, uy lực tự nhiên không phải là nhỏ. Có quyết định này, hàng lập lúc này tiếp tục rót vật quang vào một thước, làm cho thanh quang càng trở nên sáng rõ, liền bắt đầu tập trung âm thầm ghi nhớ khẩu quyết. Thông bảo quyết bác linh xích cùng hư thiên định quả nhiên bất động, chẳng qua tu luyện cùng không gian năng Tầng thứ nhất, chỉ cần một năm công phu là có thể sơ thành, hẳn ghi nhớ xong liền phất tay áo, thanh quang mờ dần. Bát Linh Xích lại được thu vào, bàn tay chuyển lật, một cán hắc phong kỳ chỉ còn non nửa xuất hiện trên tay, tàn bạo này hiện giờ không những tiêu mất phần nửa cán phiên, mà ngay cả mặt phiên cũng bị tàn phá, thoạt nhìn đúng là không thể khôi phục, nhưng là trên mặt kỳ vẫn còn hắc mang chất đồng, linh tính vẫn chưa mất hết, có thể thấy được bảo vật này khi chưa hư hại linh tính rất mạnh. Chẳng qua hàng lập lấy ra không phải muốn nghĩ phương pháp chữa trị bảo vật này mà là đối với loại không gian bảo vật này, hắn phi thường hứng thú, muốn từ nó có thể hay không, lĩnh ngộ được điều gì. Dù sao không gian bảo vật không chỉ là thông thiên lên bảo, mà ngay cả bảo vật bình thường cũng là rất hiếm thấy. Về phần túi trữ vật, các loại đề dài pháp khí này căn bạn không có cái gì để nghiên cứu. Đáng tiếc chính là cấp bậc thông thiên lên bảo này vượt xa mức lĩnh ngộ bây giờ của hàng lập hắn đau khổ cầm hắc phong kỳ nghiên cứu mấy ngày. Cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Hàng lập chỉ có thể tiếc nuối đem nó thu hồi, lại lấy ra hòa diệm cự định, chiếm được trong hóa linh điện, quan sát nghiên cứu một chút. Bảo vật này mặc dù vô tình có được linh tính, nhưng tuyệt đối có thể xưng là cổ bảo hiếm gặp. cự định có thể sinh ra hơn một ngàn dương hào cư, uy lực không thể coi thường. Đương nhiên, xuất hiện cùng định này là tài liệu vô danh trong suốt kia. Hơn 10 hỏa trụ cùng với hai khôi bé, một khôi lớn, ba khôi hắc tinh, lấy được trong âm dương quật. Tuy nhiên, hàng lập bây giờ cũng không có thời gian đi xử lý. Tiếp đó là đem kiện thư cuốn chiếm được trong cô ngô điện, cùng thổ hoàng sắc hàng ma trường, lấy được trong túi trữ vật của kiện lão ma ra. Những thứ đều là bảo vật thành danh của cô ngô tam lão, uy lực cực kỳ to lớn, chỉ cần hơi tế luyện là có thể sử dụng như ý. Hàng lập tự nhiên không thể bỏ qua chuyện tốt như vậy. Cuối cùng hắn xuất ra kiện huyết nhận vốn cực kỳ mong chờ kia. Xong sau khi nghiên cứu không khỏi thở dài thất vọng, huyết nhận rõ ràng cũng là dùng ma tùy toàn luyện chế mà thành. Phòng chừng phải mất hai khỏa như hồi đấu giá ngầm trước kia mới luyện chế ra. Nhưng nhật này trước đây bày ra uy lực đáng sợ thông phệ huyết nhục tình hồn của Nguyên Anh tu sĩ. Xong bây giờ uy lực không còn sót lại chút nào đã biến thành một kiện bảo vật. Cực kỳ bình thường. Lấy sự lịch duyệt của hàng lập bây giờ, hơi nghĩ lại, tự nhiên bần tỉnh đại ngộ, hiểu được ảo diệu bên trong. cúi đầu cần nhắc trong chốc lát, hãng liền vỗ vào óc. Kim cương tráo màu vàng do kim cương xái lợi biến thành hiện ra, nhưng trong đó gồm năm đạo kim quang lập lòe kim cầu. Hàng lập nhìn vào trong tráo, trên mặt lần đầu hiện ra vẻ ngưng trọng, trong mắt ẩn ẩn một tia do dự cùng chần chờ. Giống như muốn làm điều gì mà rất khó quyết định Nhưng lập tức Không biết nghĩ đến điều gì Hàng lập nhướng mày Vườn tay điểm về phía kim cương cháo Nhất thời linh quang màu vàng Quan cháo rùng lên Rồi cuồng trướng ra Bên trong nằm khối kim cầu Sau một tiếng sấm vang lên một số hồ quan tình tế chớp đầu Sau lớp hồ quan lộ ra Năm bộ khô lâu nhân hình Trong lồng ngực của chúng Còn có một đầu khô lâu màu đen Bị phù triện vây quanh làm cho không thể nhúc nhích mày may. Đây đúng là hóa thân ngụ Tử đồng tâm ma mà vị âm la tông đại trưởng lão Kiền lão ma đã tu luyện. Chương 1074: Thu ma. Ngụ Tử đồng tâm ma này, mỗi con đều có tu vị nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa bị ma công tế luyện qua, ngụ ma có thể tâm đầu ý hợp, còn tinh thông liên thủ hợp thể ma công, chống lại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Cũng chưa chắc rơi vào hạ phong, nếu có thể thu làm của mình mà nói, nhất định là một trợ lực khó cầu. Nhưng chỉ sợ ngộ ma này hung tính khó thuần, hơn nữa đã phản phê chủ nhân một lần, thu phục chúng, chỉ sợ phải mạo hiểm một chút. Hàng lập thời dài, thấp giọng tự nói vài câu, một tay vội túi trữ vật, một ngọc dạng màu đen hiện lên trong tay. Hắn mặc kệ ngộ ma trong kim cương cháo đem tâm thần đắm chìm vào trong ngọc dạng. Ít tà thần lôi trên người ngụ ma này, Tuy rằng đã bị hao tổn gần hết, Muốn tán đi. Nhưng thời gian dài, Bị Phật Kim Quang Kim Cương Cháo, Bao phủ bên trong. Quành thần còn có bị dán nhiều câm chế phụ, Khiến ngụ ma vẫn hữu khí vô lực, Không thể nào đồng đầy. Bộ gián tự hồ khi thế độc ác, Đã mất hết. Không biết qua bao lâu, Hàng lập thần sắc khẽ động, Đem thần niệm rút ra khỏi ngọc dạng, ngẩng đầu ngắm nhìn ngụ ma, Ánh mắt chớp động không ngừng, Ngọc dạng màu đen này hắn lấy được trong túi trữ vật của kiền lão ma, vốn là một quyển ma kinh vô danh. Ma kinh có vẻ cũng không được tròn vẹn, nhưng bên trong ghi lại vài loại ma công bí thuật lợi hại vô cùng, trong đó có phương pháp tu luyện ngụ tự động tâm ma. Chỉu theo ma kinh mà nói, muốn tu luyện ngụ tự động tâm ma, trước hết phải tìm được thi thể nằm tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới chết không lâu, Nguyên Anh của bọn họ phải tán loạn biến mất. Chỉ còn lại một cổ oan khí còn quấn quanh thi thể mới được. Được như vậy, liền có thể đem 5 cổ thi thể này, dùng các loài tài liệu quý hiếm, gia dị bồi luyện. Sau đó chôn cùng nơi âm khí tích tụ, mỗi một tháng phải chém giết một gã tu sĩ luyện công pháp âm thuộc tính, dùng huyết nhục tinh hồn bọn họ để thuốc dục ngụ thi. Cứ trăm năm như vậy trôi qua, ngũ ma liền hành thông linh, mở ra linh trí là dùng bí thuật đặc thù, đồng thời tế luyện ngủ thi thêm mấy chục năm. Ngụ tự động tâm ma mới bước vào sơ thành. Trong lúc đầu, chúng cũng chỉ có kết đăng kỳ tu vi. Tu vi thần thông về sau như thế nào thì phải xem tâm huyết cùng tinh lực hào phí của người tế luyện. Nói là nói như vậy, nhưng ngụ ma tu vi đến kết đăng hậu kỳ cũng rất khó tiến thêm. Mà kiền lão ma cũng là kỳ tài ngút trời. Không biết tế luyện ngụ ma như thế nào, nhưng khiến cho tất cả ngụ ma đều đồng thời tiến cấp lên nguyên anh sơ kỳ. Xong chính là như vậy mới dẫn đến kết cục không thể không chế được ngụ ma để chúng phản phệ. Nếu là kết đăng kỳ mà thôi, bằng vào thần thông của kiện lão ma như thế nào cũng có thể ngăn chặn được. Dựa theo phương pháp tế luyện ngụ tự động tâm ma, hàng lập tự nhiên không có khả năng thao túng bọn chúng. Hắn cũng chẳng theo phương pháp bắt đầu tế luyện từ lúc đầu. Chẳng qua, bạn ma kinh này còn có một loại bí công khống ma, khiến cho hàng lập tự nhủ. Việc thao túng ngụ ma là có thể. Trước tiên, phải mạnh mẽ hạ nhiều loại đặc thù cấm chế trên người ngụ ma, tài phối hợp dùng máu huyết trên thân thường xuyên dược ma. Kể từ đó, dùng một loại đặc thù pháp quyết cũng có thể miệng cường khống chế ngụ ma. Nhưng loại thủ đoạn này chắc chắn không bằng kiền lão ma thao túng sử dụng ngụ ma như phần thân của chính mình, cũng không thể nào đem nguyên anh chính mình tùy thời tá hận vào trong cơ thể ngụ ma. Hơn nữa đến khi bị phản phệ, lại viện siêu đến mấy lần kiện lão ma. Cơ hồ, chỉ cần tu vi yếu bớt, không thể nào áp chế ngụ ma, hoặc là cung cấp máu tươi không đủ, ngộ ma này sẽ phản phệ vô cùng tàn khốc. Chẳng qua, loại phương pháp này cũng có một loại ưu đại, đó là không cần đem tinh hồn ngụ ma cùng nguyên anh của mình tới luyện tại một chỗ. Cho dù phản phệ, hàng lọc vẫn có thể tránh đi, sẽ không bị độc thủ của ngụ ma. Phương pháp này, cho dù hôn hiểm, song thu phục được ngộ ma có chỗ tốt rất lớn, đây là điều làm cho hạng lập không thể kháng cự. Cho nên, hạng lập sau khi hơi chút giao dự, vẫn cắn răng, phun ra một đoàn máu huyết. Liên tiếp, mấy đạo pháp quyết bắn ra, lẽ lên rồi biến mất trong đoàn máu huyết. Chỉ khoảng nửa khác, trên đoàn máu thế nhưng, lại hiện lên màu vàng sáng bóng. Hạng lập sắc mặt đã chuyển sang màu trắng xám tự hồ hao phí ma huyết này không phải là tầm thường giống như đại hao tổ nguyên khí nhưng hắn cũng không có ý tứ lập tức điều tức ngược lại một tay vùng lên một đạo thanh mang qua đi đoạn máu huyết biến thành nằm viên châu lớn chừng ngón cái sau đó hạng lập phất tay áo một cái huyết châu không có gió mà tự động bay lên tiến về phía ngủ ma hạng lập thần niệm vừa động huyết châu chợt lóe chậm đại hướng nằm khô lâu thổi tới Nguyên bản chủ hồn vẫn đang hấp hối của ngụ ma, đã biến thành đầu khô lâu màu đen. Khi huyết châu vừa bay tới gần, hai mắt chúng nhìn chầm chằm huyết châu, lục quan chấp động không thôi. Tiếp đó, giống như bị kích thích, ở trong lồng ngực, khung xương loạn động không ngừng, có vẻ hưng phấn dị thường. Nhưng năm đầu khô lâu, khi đụng đến đám phù rộng rạp, dán trên khung xương, liền bị lên quan chấp lẽ bước trở về. Điều này làm cho bọn chúng càng trở nên bạo ngược, hung hạn. Cái miệng đầy răng nanh của chúng không ngừng phát ra tiếng quái âm khanh khách. Trong mắt hàn lập, hàng quan chợt lóe, khoát tay. Nằm thành kiểm sắc tiểu kiếm từ tay áo bắn nhanh ra, rồi lại hiện ra trước mặt nằm khổ lâu. Lẽ lên một cái, rồi mạnh mẽ đem bọn chúng, đóng đinh trên hư không. Rốt cuộc không thể nào nhúc nhích mảy may. Trong miệng khổ lâu, không ngừng vang lên tiếng hô. Lục quan trong hai mắt chợt sáng chợt tối, trong quỷ dị vô cùng, Hàng Lập bất động thành sắc, bấm tay niệm chú, tiếng sấm ầm vang. Ít tà thần lôi trên thần kiếm cuồng mạnh ra, kim hồ điện vọng chấp động, nam đầu khô lâu bị xét đánh rung lên một trận, thành âm chuyển thành tiếng ô ô, nhất thời dáng vẻ độc ác giảm đi không ít. Nhìn thấy vậy, mặt Hàng Lập mới hiện ra vẻ hài lòng, nam viên quyết châu nhón lên một cái, rồi bắn vào trong miệng đầu khô lâu. Đầu khổ lâu sau khi phục huyết châu, lục quang trong mắt cuồng trướng khi thấy lập tức khôi phục không ít. Hàn Lập nhắm hai mắt lại, hai tay bắn ra buộc đạo pháp quyết cổ quái, đem thần niệm chậm rãi thả ra, mượn máu huyết làm vật giận tiến hành cầu thông thần niệm cùng ngủ ma. Có chút ra ngoài dự đoán của Hàn Lập, ngủ ma sau một lát, ánh mắt liền trở nên mềm mại, khi thế bảo ngược có vẻ cùng trở nên hòa hoãn hơn. Thở vào một cái, Hạng lập một tay sờ túi trữ vật, năm cây tế châm pháp khí ngân quang long lánh xuất hiện trong tay. Cánh tay giơ lên, nam đạo kim quang biến mất trong đầu khô lâu. Sau đó, miệng hắn lẩm bẩm, hạ mồm phun ra năm đoạn thanh khí. Thanh khí trong tiếng chú ngự không ngừng biến ảo. cuối cùng cùng hóa thành năm người nhỏ bé màu xanh nhạt, Trừ bỏ bộ mặt ra, thì đầy đủ tay chân hình dáng. Hạng lập vừa thấy tiểu nhân màu xanh thành hình, tiếng chú ngự trong miệng dừng lại. Quát khẽ một tiếng, một tay hướng hư không vung một trạo, trực tiếp hướng về phía mật thất ngầm dưới đất, cùa ra năm đạo pháp khí màu vàng nhạt, cuồn cuồng sắp nhập vào trong cơ thể tiểu nhân, phản phất giống như nằm con linh xà linh hoạt dị thường. Miền hàng Lập hồ một tiếng đi, năm tiểu nhân thoáng lên một cái, rồi lao thẳng về phía ngụ ma, biến mất không thể bóng dáng. Nằm pháp khí kia là khi trên đường phi đồn tới nơi này. Dựa theo một vài loại ma kinh bí thuật Luyện chế mà ra Tài liệu luyện chế chính là cương ngân còn sót lại Xem như chắc chắn dị thường Làm xong hết thảy Hàng lập chưa dừng tay Từ trong túi trữ vật Lấy ra một đám dược hoàng màu bạc Vùng tài lên Hơn hai mươi viên dược hoàng rít lên từng tiếng xe gió Lễ lên rồi lướt trên không trung Phân biệt đến lên cổ Cùng tứ chi của ngụ ma Sau đó quỷ dị tiêu thất Phản phất như chưa từng xuất hiện làm tốt hết thảy, hàng lập thời dài nhẹ nhõm một hơi, vùng tài lên, cường cháo màu vàng nhón lên, thu nhỏ lại rồi tự động bay nhanh xuống tay hàng lập, mà năm bộ khùng xương cùng khô lâu màu đen, lại quậy gì lưu lại tại chỗ, lịnh quan chấp động một trận, phù truyền trên người chúng nhất nhất bị ma diệm bôi dành hóa thành hư ảo, đồng thời năm khẩu phi kiếm màu vàng cũng bay vụt mà về, nằm khô lâu. Đạt được tự do, lập tức biến thành 5 cổ khi sám trắng, bay vào trong khung xương, biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập thấy vậy, lúc này trong lòng nhớ lại bí thuật khổng ma, ghi trên ma kinh. Thần niệm hắn vừa động, năm bộ xương lâu nhất thời lắc lắc đứng dậy, chậm đại hướng Hàng Lập khinh phiêu phiêu bay đến. Tâm niệm lại chuyện, năm bộ xương khô ngừng lại, nhưng lục quan hai mắt hơi hơi chớp động. Thân mình từ hồ muốn lại gần Hàng Lập. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, Tiếng chủ ngữ trong miệng vang lên, nằm viên hoàng màu bạc, đồng thời xuất hiện trên người năm bộ xương khô. Ngọn lửa màu xanh theo đó, mạnh liệt cháy lên. Một cổ hương khí bộc phát, đem thân hình ngụ ma, đồng thời chấn lùi ra sau. Trong miệng chúng phát ra tiếng chi chi hoảng sợ, có vẻ kinh hoàng dị thường. chủ ngữ dần lại, thanh nhiệm cùng tiêu thất, nhưng ngụ ma cũng biết lợi hại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trở nên thành thật hơn rất nhiều. Hạng lập âm thầm gật đầu. Vũ hắn cũng không hy vọng ngụ ma có thể đến cảnh giới tùy tâm sở dục, chỉ cần có thể nghe lệnh dùng để ngăn cản định là được rồi. Nghĩ như vậy, một bình nhỏ màu đen từ trong tay bay ra, năm cổ mà khi xám trắng xoay tròn chớp lát, rồi ngoan ngoãn bay vào bên trong. Hàng lập đợi cổ khi xám trắng cuối cùng bay vào bên trong, liền lập tức đem nắp bình khép lại, linh quan chớp động theo sau, một tấm phù đã dán vào nắp bình. Sau đó hắn mới cẩn thận đem bệnh đen thu vào trong túi trữ vật Về sau chỉ cần cách một thời gian ngắn Xuất ra một lần tự thân máu huyết là có thể bình yên vô sự Chẳng qua đây cũng là hạng lập từ phụ đang dược Bổ sung nguyên khí xung túc mới dám làm việc mạo hiểm này Nếu không tù vị cho dù có cao thâm hơn Cũng không dám xuất máu huyết như vậy để đi đuôi nấn ma đầu Dù sao máu người cũng là cơ bản của nguyên khí làm như vậy Chính là cái được, không đủ bù cho cái mất. Năm đó, vị ma đạo cao nhân sáng lập ra bí thuật này, cũng bởi vì tự thân y là luyện đan đại sư, mới có thể dùng đan dược bổ sung khí huyết, không sợ máu tươi tổn thất, mới có thể nghiên cứu ra khống ma bí thuật này. Thu phục được ngụ ma, tâm tình hàng lập rất tốt, xong lại còn có một chuyện trọng yếu phải làm, chính là đem hỏa thuộc tính lấy được trong cự định. Thái âm chân hỏa, tiến hành luyện hóa đại khái, dùng để đối phó địch nhân, về sau còn dùng tự la thiên hỏa dung hợp. Đây không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hiện tại, hàng lộc căn bản là không lo lắng nhiều lắm. Chương 1075 Bác Minh Đạo Tuyết liền sơn, từ sau khi bị vô tận sương trắng bao phủ, đã được hơn 10 năm. Mọi người đều biết đối này có một vị cao nhân thần thông quảng đại tịnh tu hiện nhiên không có ai dám vào khu vực này loạn động làm cho mấy năm nay núi này vẫn im lặng như lúc ban đầu duy trì tình hình như khi hàng lập mới đến mà các thế lực phù cận mắt thấy vị cao nhân thật sự chỉ muốn tìm một chỗ linh địa để tu luyện những năm gần đây đều không có hành động khác cũng yên tâm hơn vài phần trừ bỏ việc dặn dò môn hạ không được tiến vào khu vực này ra cũng không có dám động tay đồng chân, vào một ngày, không trung phủ gần Tuyết Liên Sơn, đột nhiên nổi lên đại tuyết lồng ngột, một đám bầm tuyết thật lớn, giống như hoa cây bổ công anh phủ xuống, trong từng trận từng trận cơn lốc như từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ núi non, trong phút chốc khiến cho cả vùng mờ mịt trắng xóa bồng tuyết, cơ hồ trong khoảnh khắc, trên mặt đất tuyết dày thêm từng một trường. gió tuyết lớn như vậy, Cho dù ở đây cũng là rất bình thường, tu sĩ bình thường cũng không nguyện trong thời tiết này xuất muôn. Nhưng trên đỉnh núi Tuyết Liên Sơn, bỗng nhiên bắn ra một đạo trói mắt Thanh Hồng, chợt lóe lên rồi biến mất vô ảnh vô tung trong không trung phù cận. Hơn nửa canh giờ sau, Thanh Hồng lại hiện ra ở một địa phương khác, không ngờ là đã thoát ly khỏi phạm vi bảo táp, xuất hiện trên không trung hoang dã Sơn Lĩnh. hào quang chợt tắt, một thanh bào thanh niên hiện ra làng già ngầm đen, tướng mạo bình thường, đúng là hàng lập Trải qua hơn 10 năm bế quan khổ tu, hắn rốt cuộc cũng đã hoàn thành mục đích, đem thái âm chân hỏa hút vào trong cơ thể, bước đầu mà nói là đã ngưng cố thành công. Hắn quả quyết, nếu như chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần không gặp phải vài tên nguyên anh hậu kỳ liên tục về công, hoặc đụng phải loại tồn tại đáng sợ như nguyên sắc thánh tổ là đều có thể tung hoành nhân giới tự bảo vệ mình. Dù sao có ngụ tử ma Cùng nhân hình khôi lỗi cùng phù trợ Hắn bất luận là thần thông hay tu vi So với trước đây Khi tiến vào cùng Ngô Sơn Đã mạnh hơn rất nhiều Chính là đồng độ tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Cũng có thể bảo mệnh Mà đã nhiều năm trôi qua như vậy Hắn phòng trần chuyện cùng Ngô Sơn Cũng đã lắng xuống Cho nên không vì thời tiết mà rời núi Nhằm ngay phương hướng bắt Minh Đạo bay đi Ước chừng nửa tháng sau Tu sĩ Phụ Cần mới ngậu nhiên phát hiện Tuyết liền sơn, sương trắng đã biến mất, không còn một bóng người, giống như đã bị người ta bỏ lại, những thế lực tu sĩ kia hơi giật mình, tự nhiên muốn đem khối linh địa này về tay, lại khiến cho một hồi mưa gió đấu tranh nổi lên. Bắc Minh Đạo, kỹ thuật là một bán đảo mà thôi, bà mặt là biển mà còn lại nối thẳng với đất liền, cùng sương quần chỉ cách có một châu. Nói bà mặt là biển, thật ra cũng không thỏa đáng. Chính xác, phải nói ba mặt là băng mới đúng. Bởi vì nơi này là giới hạn cực bắc mà Phạm Nhân có thể tới. Thời tiết băng hàng nước đóng thành băng, tu sẽ nếu là tu vi đề dai cũng không dám khoác áo mỏng mà hành tẩu ở bên ngoài. Khí hậu lành như băng, bà phi giáp biển đều là một mảnh tuyết băng khôn cùng. Mình mông vô bờ băng sơn, cơ hồ trải ra vàng dặm, cũng không ai biết chính xác là có bao nhiêu rộng lớn bắc minh đạo thực tế chẳng qua chỉ rộng trăm vạn lý tại phía bắc đạo tu kiến một tòa băng thành thật lớn chính là đại danh định định bắc già tiểu cực cung được xưng là bắc Địa đệ nhất tông nói thật luận thực lực tông môn tiểu cực cung so với đại tấn chính ma thập đại tông môn cũng không kém hơn bao nhiêu song vì bắc minh đạo quá hẻo lánh phần lớn tông môn đại tấn tu Tiên giới căn bản không thừa nhận cung này thuộc biên hải đại tấn mà xếp nó vào tông môn tu sĩ hải ngoại, cho nên mới bị bài danh ở ngoài danh sách của đại tấn tông môn. Chính ở tại bắc bộ đại tấn chọn mấy châu quận, tiến tâm bắt già tiểu cực cung như sấm bén tai, chỉ sợ so với thái nhất môn cùng thiên ma tôn còn cường đại hơn bài phần. trong những châu quận ở đây, tiểu cực cung còn có danh xưng là bát tiền cung, muôn bá nhập cửu cung tán tu cùng đề gia tu sĩ nhiều vô số kể. Tiểu cực cùng chiêu nạp môn hạ đệ tử, đồng dạng cùng phân thành nội ngoại cung. Nội cung đệ tử chính là thu nạp ở vài đại thế gia trên bắc minh đạo, còn ngoại cung đệ tử trúng tuyển là các tiểu thế gia trên bắc minh đạo cùng tán tu. Đương nhiên, nếu là đệ tử ngoại cung có tư chất kinh người hoặc lập được công lớn, cũng có cơ hội chuyển thành đệ tử nội cung. Nội cung đệ tử không cần đề cập đến. Nếu là có người tự nhân tư chất không tốt, muốn bã nhập ngoại cung, Nhất định phải đi bộ xuyên qua nơi cực hàng rộng lớn, cách tiểu cực cung mười vạn lý. Bước vào phạm vi này, bởi vì cầm chế mà đề giai tu sĩ không thể nào ngự khí phi hành. Chỉ có thể dựa vào thần thông tu vi của chính mình để ngăn cản băng tuyết lạnh lẽo. Chỉ cần có thể kiên trì đến được tiểu cực cung, sẽ được tiểu cực cung tiếp nhận làm đệ tử ngoại cung dẫu sao vô luận là dở bào tu vi pháp khí hay là đang dược thông qua nơi này đều có thể nói bọn họ đều không tệ nhưng là người có thể thành công hiển nhiên là không nhiều lắm không ít tu sĩ trực tiếp xông vào trong cực hàng băng địa vì tiền đồ đại đạo sau này giống như còn thiêu thân lao đầu vào lửa trong số đề dài tu sĩ hàng năm vẫn có khối người như vậy lúc này đây cách tiểu cực cung mấy vạn lý có hơn 10 người thân mang áo choàng già thú Cả người liên quan chất động, trong tiếng gạo thét của gió tuyết đang gian nàng đi tới. Trong thời tiết này, bọn họ đã đi được nửa tháng, mấy người trong đó sắc mặt đã tái nhợt vô huyết, cước bộ hơi lão đạo, nhưng không có người nào dám dừng lại nghỉ ngơi. Dù sao nơi này, căn bạn không thể điều tức hồi khí, chỉ có thể dựa vào linh thạch trong tay cùng pháp lực trong cơ thể đau khổ chống đỡ mà thôi. Nhưng có một người sắc mặt đặc biệt khó coi, bộ dáng thở dốc không xong. Một lát sau, hắn đột nhiên cắn răng một cái, từ trong lồng ngực, lấy ra một bình thuốc, đổ vào trong miệng một viên đàn dược đỏ sầm, sắc mặt vốn tái nhợt, liền phục hồi chút huyết sắc. Cốc đạo hữu, hỏa dường đan của người còn có vài viên. Nếu như tiếp tục sử dụng thường xuyên như vậy, căn bản là không có biện pháp đi đến tiểu cực cung. Sau này đến chỗ có mưa đá so với hiện tại còn khó đi hơn mấy lần. Đằng trước, một gã trùng niên nhân... Cả người vây trong lòng bảo hộ màu vàng sẫm, cũng không quay đầu mà lạnh nhạt nói, tự hồ đối với tình hình đằng sau rất rõ ràng. Cốc Huỳnh xin yên tâm, còn có một lò chưa dùng, hẳn là đủ để đi qua khu vực này. gã thanh niên hai mươi mấy tuổi, vừa mới ăn đang nhược xong, gường cười trả lời, tự hồ đối với trùng niên nhân có chút sợ hãi. Vậy cũng tốt, ta cũng không hy vọng, mang theo một tên, căn bản hy vọng thông qua nơi này cũng không có. Người trung niên kia nghe xong câu trả lời của thanh niên lộ về hài lòng. Vòng bảo hộ linh quang chấp động, tiếp tục đi nhanh về phía trước. để trời gió tuyết đua bí y, dường như cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Mấy người khác thấy vậy, vội vàng đi theo, giống như chỉ có đi sát người này mới có thể hy vọng đến được tiểu cực cung. Nhưng người trùng niên vừa đi được mấy bước, đột nhiên trong miệng vang lên một tiếng kinh ngạc, cước bộ hơi ngừng lại, tiếp theo giật mình hướng lên trời cao nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, trong không trùng gió tuyết trắng xoá, không biết lúc nào đã huyền phù một bóng người xa nhạc, mà quỷ dị chính là lấy người này làm trung tâm. Trong phạm vi ba bốn mươi trường, tất cả gió tuyết đều bị một cổ lực vô hình ngăn cách, không thể nào xâm nhập vào bên trong. Tên trùng niên nhân kia cũng vì dị tượng này mới phát hiện bóng người trên không trung, Trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh, sắc mặt đại biến có thể mặc kệ cầm chế nơi đây mà tùy ý bay lượn khắp nơi. Tử hồ tu sĩ kết đăng kỳ cũng vô pháp thực hiện. chẳng lẽ người này là nguyên anh tu sĩ trong truyền thuyết là tiểu cực cung cao dài tu sĩ sao? tự hồ phục sức trên người cũng không quá giống. những người này trong lúc nhất thời đầy bổng nghi hoặc hai mặt nhìn nhau lòng thấp thỏm khờm thôi. các người là tán tu muốn bãi nhập tiểu cực cung ư? nhưng ảnh bị thành quan chè khuất kia. Đột nhiên mở miệng hỏi, nghe thành âm có vẻ tuổi cũng không quá lớn, vị trùng niên kia tu vi tuy không cao, nhưng đã là gặp qua vài lần cao dài tu sĩ. Giờ phút này bị nhân ngài hỏi giật mình một cái, liền phục hồi lại tinh thần. Lúc này, vội vàng thi lệ trả lời, vạn bối, cốc thiên khải, đúng là người tham gia thí luyện, tiền bối có gì cứ phân phó. Trùng niên nhân vừa nói, thần tình trên mặt cũng là đầy vẻ tôn kính. Người thật ra có chút nhạc sắc. Cũng không có gì, địa phương này hơi cổ quái, ngay cả ta cũng không xác định được phương hương chính xác mà các người có thể tự nhiên đi tới, là có vật dẫn đường hay sao. Thành điện giọng điệu không nhanh không chậm thản nhiên nói, giống như chỉ là thuận miệng hỏi qua mà thôi. nghe được thanh ảnh nói như vậy, thần sắc người trung niên nhất thời buông lỏng, song không dám chậm trễ cùng kinh nói. Xem ra tiền bối là lần đầu tiên tây Bắc Minh Đạo, cho nên không biết việc này. Ở Bắc Minh Đảo thì khu vực khác cũng bình thường, chỉ là khu vực nơi này đã thuộc phạm vi cấm chế của tiểu cực cung. Đại trận này chính là thần lâu thạch, tiếng tâm lượng lẫy trong tu tiên giới làm mắc trận, có thể tùy cơ đem thần niệm của tu sĩ lệch khỏi quỷ đạo thực tế. Người nếu không biết cứ ấn theo thần niệm cảm ứng đi tới, sợ rằng bệnh viện không thể nào tới được. Về phần đám người vạn bối, trước đó ở khu phố nhập khẩu trên Bắc Minh Đảo, đã mua một mặt đền nguyên bài. Chỉ cần dựa theo phương hướng trị của bài này Mà đi tới sẽ không bị lạc đường Định nguyên bài Thân ảnh nghe xong ngợn người ra Chính là vật ấy Tuy rằng không phải là pháp khí quan trọng gì Nhưng cũng phải thân phần rõ ràng Có người đảm bảo Mới có thể mua được từ hang của tiểu cực cung Hơn nữa một năm Chỉ bán 30 chiếc Qua một năm pháp khí này dùng xong Sẽ tự hành tiêu thất Vạn bối vì để ngừa vạn nhất Cho nên mua một lần hai chiếc Một chiếc Mong tiền bối nhận cho Người trùng niên ánh mắt vừa chuyện Đột nhiên tay áo bào rung lên Một khối viên bàn màu vàng nhạc hiện ra Hai tay dần lên Nhân ảnh màu xanh sờ sờ cầm Rồi cười hát hát Lập tức không khách khí hướng hư không một trạo Hoàng quan chợt lóe Định nguyên bài đã nhíp tới trong tay Nhân ảnh màu xanh hiện nhiên là hàng lập Đã trải qua hơn nửa tháng Ngày đêm hành tẩu rốt cuộc cùng tới Bắc Minh Đạo Hàng vốn cho là Dựa vào thần thông của chính mình, tự nhiên có thể dễ dàng thông qua cấm chế, trực tiếp tiến nhập vào trong tiểu cực cung. Nhưng tuyệt đối không ngờ đến, vừa đến khu vực này, thần niệm liên tục chỉ sai phương hướng, nhất thời không thể nào tìm được tiểu cực cung. Điều này làm cho trong lòng hắn chấn kinh, đồng thời vô cùng buồn bực, bởi vì hắn lần này là tới tìm người, nếu không, dựa vào thần thông mạnh mẽ của chính mình, trực tiếp phá đi cấm chế là được rồi. Đang lúc hạng lập muốn chuyện thân mình tìm phương pháp khác, lại đừng phải đoàn người trước mắt.